Chỉ gãy xương đùi. Nếu nó chết luôn thì sao? Trần Hải nhúng vai. Thì anh đi tù. Cho cha mẹ anh sáng mắt ra. <cười> nói như vậy mà cũng nói được. Trần Hải chồm tới. Nắm tay nhà Trúc giữ lại trong tay mình. Dù nhà Trúc cố rút tay ra. Anh buông tay em ra đi. Anh không buông. Em biết là anh yêu em mà. Chính vì yêu em mà anh sửa đổi. Không đua xe. Không đi vũ trường nhảy đầm. Anh cố gắng làm một con người tốt để xứng đáng với em. Đừng bỏ anh. Lòng nhã trúc mềm đi. Mấy hôm nay tránh mặt anh đâu phải cô không nhớ anh. Thế mới biết miệng nói cứng nhưng lòng không thể cứng một khi đã trót yêu. Anh nắm tay cô đưa lên môi. Anh hứa là anh sẽ sửa đổi mà. Nhưng mà trong mắt nhã ca và mẹ em anh là người xấu. Anh biết có ai không phạm lỗi lầm đâu em. Sau này anh cố gắng sửa chữa tất cả. Hãy tin vào anh, anh yêu em thật lòng và muốn cưới em làm vợ. Nét mặt anh thành khẩn làm rung động cả trái tim nhà Trúc. Cô để yên tay mình trong tay anh. Lúc anh nhẹ kéo cô vào ngực anh và đặt nụ hôn ấm nồng tha thiết lên mắt cô. Nếu như tình yêu làm cho người ta khi tuyệt vọng rơi xuống tận cùng của vực thảm, Và thấy mình không thể nào ngồi lên được. Thì khi hạnh phúc như chấp cánh cho bay lên cao vậy. Nhã Trúc đang tâm trạng yêu và được yêu. Hạnh phúc đông đầy sóng mắt và trái tim cô. Là la la, ta thấy em đẹp hơn bao giờ. Cũng là khi sóng lòng rung động. Nhã Trúc chợt đứng sững lại. Cô bưng miệng các tiếng hát. Mẹ Còn có chuyện gì vui quá vậy? Nhã Trúc ôm tròn qua người mẹ giọng cô nhỏ xíu. Mẹ à, anh Hải nói xin cưới con. Mẹ... Không được. Bà Nhã Lợi đẩy mạnh con gái ra. Mới hai hôm trước, con hùng hồn nói với mẹ và Nhã Ca, con sẽ chia tay kia mà. Anh ấy xin con cho anh ấy cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Con tin. Dạ. Anh ấy đâu phải không biết suy nghĩ đâu mẹ Bà nhá lời lạnh lùng Con chọn ai cũng được Nhưng Trần Hải thì nhất định không Mẹ nhá trúc phụng phiều Làm người ai không có lỗi hả mẹ Muốn chi anh Hải đã hứa sửa chữa Con yêu anh ấy Con muốn làm vợ anh Mẹ nói không được Bà nhá lời nghiêm khắc Hãy lập tức chấm dứt mối quan hệ này Con có hiểu không? Mẹ Nước mắt nhả trúc ứa ra Mẹ nói chẳng vũ lời gì hết à. Trước đây mẹ nói Con hay nhả ca yêu ai Mẹ cũng cho phép Miễn là người đàng hoàng Trần Hải không phải người đàng hoàng Nhưng cha anh ấy cũng là cán bộ ngân hàng Là giám đốc Dĩ nhiên người ta phải có học Nhà ngoại anh ấy giàu có Ở Vĩ An, Bình Dương Ai mà không biết Ngày trước mẹ nói mẹ khổ vì bà ngoại ép mẹ Bây giờ sao mẹ không cho con kết hôn với người con yêu Biết nói như thế nào đây Bà nhả lời nhắm mắt mệt mỏi Sáng nay ông xuất hiện đã là một cú sốc đối với bà Bây giờ lại đến nhà Trúc Bà không thể chỉ nói cấm đoán mà không nói lý do Nói cho con biết cha nó là ai Bà không bao giờ muốn điều đó Nhưng nếu chúng vì quá yêu nhau Mà đi quá giới hạn, Mồ hôi bà tuôn ra Trong bàn hoàng sợ hãi Ấn cho nhà Trúc ngồi xuống Bà nghiêm mặt nhìn vào mắt con Con yêu Trần Hải lắm sao Dạ Mẹ đừng ngăn cấm con Nếu như không làm vợ nó Con có đau khổ lắm không Có, có mẹ ơi Con sẽ đau khổ lắm Vậy con có biết Trần Hải là gì của con không Con không biết Là em một cha với con đó Kẻ đã bỏ mẹ con mình Hai mươi mấy năm nay đó Con có hiểu không? Nhá Trúc ban hoang Cô vùng dậy Mẹ nói dối Là sự thật Con hãy theo mẹ lên đây Nhá Trúc đi theo mẹ Từng bước chân cô như phiêu du bồng bềnh Cô và Trần Hải Là chị em cùng cha Ôi không thể nào Đóng cửa phòng, bà nhả lời nhẹ nhàng. Con ngồi xuống đó đi. Bà mở ngăn tủ, lôi ra một bì thư, một sách ảnh đen trắng, theo dòng thời gian ngã màu vàng, ảnh đám cưới của mẹ. Người đứng cạnh mẹ, mặc đồ chú rể là ba của con, cũng là ba Trần Hải. Năm xưa, mẹ yêu ba Vũ Văn, nhưng rồi ông bà ngoại ép gã mẹ cho ba Trần Hải. Ba năm làm dâu làm vợ với bao nước mắt chỉ vì mẹ không có mang. Thế rồi mẹ bị bà nội buộc ly hôn và đuổi đi. Đêm cuối cùng chia tay không ngờ mẹ lại mang thai. Ba con đã cưới vợ cưới mẹ của Trần Hải. Mẹ đã sống một mình từ đó cho đến bây giờ. Nếu như con yêu và lấy Trần Hải con biết là gì không? Loạn lưng đó con Nhã Trúc ngồi chết lặng, đôi dòng nước mắt cô từ từ lăn dài. Trúc Nhã lời ôm con, nỗi đau của con gái chính là nỗi đau của bà. Định mệnh sao cay nghiệt đến như thế? Trong cuộc đời có trăm vạn nghìn người, trái tim nhỏ bé của Nhã Trúc lại chỉ mở ngõ trước một người, em trai của mình. Nhã Trúc khóc nấc lên. Mẹ ơi! Con phải làm sao đây? Hãy quên đi con à Có vết thương nào không lành Có thời gian nào không thay đổi Nỗi đau rồi cũng bay theo ngày tháng Hãy can đảm bước lên Lúc nào bên cạnh con cũng có mẹ Niềm vui nào vừa đến Sao chợt bay đi Để lại cho nhà Trúc nỗi đớn đau Từ nay Người yêu là em trai Hãy hứa với mẹ, con sẽ quên Trần Hải. Và lặng im, đừng nói gì cả. Ông ta không có tư cách làm cha. Hãy thề với mẹ đi Trúc. Không bao giờ con nhận ông ấy. Và không bao giờ con nói ra sự thật. Con thề đi. Nhã Trúc đưa cao tay, cô nói qua tiếng nấc ngàn. Con, con, con thề. Con của tôi. Nước mắt người mẹ rơi âm thầm trên tóc con Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn Câu thơ ấy sao cứ âm vang mãi trong lòng Như bài kinh Nhật Tùng Vũ, em xem, chị mang gì đến cho em nè Nhá ca dơ cao mếp cuốn sách và bịch trách cây Cô đến thăm Vũ Nhí và cũng để gặp Hoàng Vũ Vì buổi chiều ấy cô đã lỡ hẹn với anh Chị nhá ca Vũ nhí kêu lên sung sướng Nó toàn bước xuống giường với cái chân băng bột Nhá ca chạy vội đến Em đừng đi Xương em chưa lành hẳn đâu Chị đến thăm em còn mua quà cho em chi vậy Thằng nhí chớp mắt cảm động Nhã ca đặt quà lên bàn Cô âu yếm vuốt má nó Chân em còn đau nhiều không vậy Dạ hết đau rồi Em đang mong được tháo băng ra. Mỗi lần đến trường với cái chân này, em khổ muốn chết luôn. Nhá ca an ủi. Ráng đi em, tuần sau là tháo băng bột ra rồi. Em ở nhà có một mình ạ. Còn anh Hoàng Vũ nữa, cả tuần nay rồi, ngày nào đi làm về anh cũng uống rượu. Đem quà, ói mỗi tùm lum. Sáng dậy đi làm không nổi, còn ngủ kia kìa. Mãi đến lúc này, Nhá ca mới thấy Hoàng Vũ. Anh vừa thức giấc, Và vội ngồi dậy với chiếc áo sơ mi mặc vào, ngưỡng gạo chào nhá ca. nhã ca mới đến. Cô đừng mua quà nữa. Nhận ơn của cô hoài. Anh em tôi ngại lắm. Rồi anh đi luôn ra sao? nhã ca đứng nhìn theo. Anh gọi cô bằng cô. Và với giọng nói lạnh nhạt kia, chắc chắn là anh giận cô rồi. Nhá ca chờ hoài. Còn Hoàng Vũ cố tình tránh mặt nên ngồi luôn dưới bếp. Nhã ca đành phải gọi. Anh Vũ, anh lên đây cho Nhã ca nói chuyện một chút đi. Có hơn 5 phút, Hoàng Vũ mới đi lên. Nếu Nhã ca muốn xin lỗi chuyện không đến nơi hẹn bữa đó, thì thôi đi, tôi biết cô bận mà. Nhã ca thở nhẹ. Hôm đó tôi cũng định đến, nhưng rồi tôi phải phụ việc ở phòng mạch của ba tôi. Tôi cũng có ra chỗ hẹn sau đó, nhưng mà đến 8 giờ lận, Có gì đâu, cô bận không đến được thì thôi. Thật ra là tôi muốn trả cho cô số tiền cô đã mua thuốc dùm. Cô hãy nhận đi. Cô không nhận tôi ngại lắm. Sao bóng dưng anh khách sáo quá vậy? Rõ ràng anh đang giận tôi. Tôi đâu dám. Tôi hiểu thân phận của mình mà. Cô sang trọng. Còn anh em tôi nghèo khó. Đi với tôi, cô sẽ xấu hổ. Nhát ca kêu lên. Anh nghĩ tôi không đến nơi hẹn với anh là như vậy à Hôm đó tôi bận thật Lâu lâu bà Vũ Văn mới nhờ Làm sao tôi có thể từ chối Đừng dối tôi nữa Nhã ca Hôm đó tôi gặp cô đi với Trần Hải ở quán phương Tôi biết thân phận mình mà À Nhã ca kêu lên Anh đã làm tôi với chị Nhã Trúc Anh Trần Hải mới là bạn trai của chị tôi Anh không biết đâu Tôi có người chị song sinh, chị ấy cắt tóc ngắn, còn tôi tóc dài. Anh không phân biệt được à? Hoàng Vũ ngẩn người ra. Sao mãi đến lúc này anh mới nhận ra điều khác biệt ấy? Một tuần này anh đã đau khổ, chẳng thiết tha gì cả. Hóa ra là anh bé cái lầm. Mặt anh giãn ra và tươi lên. Dĩ nhiên là nhá ca nhận rõ thay đổi trên gương mặt Hoàng Vũ. Và cũng nhận ra tình cảm của anh dành cho cô. Chìa tay ra, cô nghịch ngợm triêu anh. Sao, còn giận tôi nữa không? Hoàng Vũ đó mặt ấp úng. Ai biết Nhã Ca có chị em song sinh chứ? Thật ra thì cũng không phải chỉ có một mình anh làm. Chính vì vậy mà để phân biệt, tôi để tóc dài, còn bà chị Nhã Trúc cắt tóc ngắn. Vậy hôm đó Nhã Ca có ra nơi hẹn. Có, cũng hơn 8 giờ, anh đã đi về. Lúc đó tôi cũng vừa đi, vì ngỡ là Nhã Ca không đến. Tôi quay ra thì gặp Diễm My, cô ấy đáo để thật. Hoàng Vũ lo lắng. Diễm My làm phiền Nhã Ca à? Chẳng những làm phiền, cô ấy còn để cho bốn ông bạn trai chạy xe máy vây tròn tôi lại, nổ máy điếc cả tay. May nhờ có anh Hải và chị Nhã Trúc nếu không hả đêm ấy tôi không hiểu sẽ ra như thế nào nữa quá quắt hoàng vũ nắm hai tay lại giận dữ không thể nào chịu nổi Diễm mi được nữa cô ta quậy anh anh còn ráng chịu đựng chứ quậy nhã ca làm sao có thể chấp nhận được cố ghìm cơn giận xuống hoàng vũ nói như xin lỗi xin lỗi nghe nhã ca tôi sẽ không để như vậy đâu tôi cũng mong như vậy anh nha đừng đi uống rượu nữa nghe anh vũ uống rượu nhiều không tốt đâu Hoàng Vũ cười gượng, rõ ràng là con mắt của bác sĩ có khác Nhát ca lườm Hoàng Vũ đôi sóng mắt chợt giao nhau ấm áp nồng nàng một tình yêu nhẹ nhàng đến Anh Hoàng Vũ Diễm My hét ẩm ỉ từng bước chân cô cũng ồn ào không kém cô đứng lại khi thấy anh nhìn mình cái nhìn giận dữ làm gì vậy Hàng nghĩ chọc cho anh giận hả? Đó vậy cô còn đưa tay lên sờ trán Hoàng Vũ. Anh thức mình gạt tay cô ra quá. Tại sao cô làm vậy hả? Đón biết anh hỏi cái gì. Diễm My nhúng vai tỉnh bơ. Làm vậy là làm cái gì? Còn hỏi đố tôi nữa. Cô đã làm gì tự hỏi lương tâm cô xem. Đúng hay sai? Diễm My cười nhạt. Anh đang giận dữ vì em đã ăn hiếp con nhỏ đó à? Phải. Nhã ca đã làm gì cô chứ Chẳng làm gì cả Nhưng em đã cảnh cáo nó không được quen anh Tại sao nó không nghe Hoa Vũ tức giận Cô là cái gì mà cấm chúng tôi quen nhau Nè đừng có quá lố Em thích cấm đó Diễm My hất mặt Ngày hôm qua nó đến đây Mày cho nó là không có em ở nhà Nếu không hả Nó biết tại em Em thích anh Em cấm con nhỏ nào lén phé với anh Em sẽ dập nó hết Hoàng Vũ nhìn Diễm My bằng ánh mắt đổ lửa. Cô đừng tưởng tôi ở đậu nhà cô rồi cô có quyền với tôi tất cả. Không có chuyện đó đâu. Cô hãy nghe cho rõ. Tôi và Nhã Ca thích nhau. Đó là quyền của chúng tôi. Mặt Diễm My xanh đi vì tức. Tôi cũng cho anh biết. Tôi là hạng người ăn không được sẽ đạp đổ. Anh không thích tôi, cũng được. Nhưng tôi cấm nó đến với anh. Anh đúng là trèo cao. Cô chừng cái nặng đó anh Vũ. Người ta sắp là bác sĩ, em trai anh nằm bệnh viện, anh lo không nổi. Tư cách gì mà yêu người ta? Người ta thích anh, giai đoạn nào đó thôi. Gối rơm, hãy theo phận gối rơm. Hoàng Vũ lạnh lung. Trên trái đất này, nếu hết con gái để yêu, tôi cũng thà sống một mình chứ không đến với cô. Đồ khốn! Tức quá Diễm My Giang tay tát mạnh vào mặt Vũ. Anh ta thật ghê gớm. Cái miệng không xương mà bén như dao Nói toàn lời lẽ làm cho cô đau đớn Bàn tay cô rác bỏng Cô lùi lại Anh nói đi Tôi có gì không bằng nó Anh tưởng tôi không biết nó là ai sao Mẹ nó là bé bác sĩ Vũ Văn mà có nó đó Cô đi về đi Nếu như cô thấy quá phiền Anh em tôi sẽ dọn đi Anh phủ phàng để cô ra Đóng ập cửa lại Diễm My hung hăng đá chân vào cửa Anh coi chừng tôi đó, Hoàng Vũ Hoàng Vũ ngã người trên ghế Anh biết mình khó náo lại nơi này Khi mối quan hệ trở thành phiền phức Mở cửa Ông Hoàng nhận ra ngay kẻ trước mặt mình là ai Nhà Trúc Cô chị khác cô em ở mái tóc nhã Trúc gật khẽ đầu Cháu vào nhà được chứ thưa bác Cháu vào đi Tiếc là thằng Hải nhà bác vừa đi. Dạ. Nhá Trúc ngồi xuống ghế. Cô chua xót nhìn mọi thứ trong nhà và cả người trước mặt cô. Đây là kẻ tạo ra cô. Ông đã từng chối bỏ chị em cô khi chị em cô còn trong bụng mẹ. Cô không biết mình đến đây làm gì nữa. Bức tường đạo lý đã ngăn cách vĩnh viễn cô và Trần Hải. Kỷ niệm ngọt ngào những ngày quen nhau chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Ông Hoàng mang ly nước đến trước mặt nhà Trúc. Mời cháu dùng nước. Dạ cảm ơn bác. Chắc có lẽ bác cũng đoán được nguyên nhân khi cháu đến đây. Có phải là để chấm dứt với Trần Hải? Dạ phải. Nhờ bác đưa lá thư này cho anh Hải dùm cháu. Bác hỏi cháu một câu thôi. Cháu có yêu thằng Hải nhà bác không? Dạ trước thì có, bây giờ thì không rồi. Cháu nghe lời mẹ chịu kết thúc tình cảm của mình. Nhá Trúc cười nhẹ. Dạ, cháu đang bắt trước bác đó. Chẳng phải ngày xưa bác cũng nghe lời bà nội Anh Hải ruồng bỏ mẹ cháu. Ông Hoàng thở dài. Chuyện ngày xưa ấy bác hối hận mình đã nhu nhược yếu đuối. Hơn 20 năm rồi có bao giờ bác cảm nhận được chữ hạnh phúc? Vợ chồng từng tuổi này mà vẫn cầu màu cãi vã nhau. Cháu không nên vì chuyện của người lớn, mà làm cho trái ngang đời mình. Bác thật sự hối hận. Cháu không tin. Cháu không biết nên tin không. Hơn 20 năm nay, cháu nhận ân nghĩa của bác Văn và tình yêu của mẹ. Mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi con không lớn, cho nên cháu phải làm cho mẹ mình vui. Yêu làm sao cho được, Khi mà không có quyền yêu há bác Giọng nhã trúc đậm nước mắt Ông Hoàng cứ nhìn cô gái trẻ trước mặt mình Lòng bối rối hoang mang Hiếu và tình Ngày xưa ông cũng trải qua những ngày dằn vặt Hiếu và tình như thế Cuối cùng ông nghiêng về chữ hiếu Để rồi cuộc đời mãi mãi là màu xám Mỗi con người đều có một lý lẽ Một hoàn cảnh riêng tư Nhã Trúc đặt bì thư lên bàn Xong cô đứng lên Nhờ bác chuyển thư này cho anh Hải dùm cháu Cháu xin phép đi về Khoan đã Ông nghiêm mặt nhìn Nhã Trúc Cháu biết là Hải rất yêu cháu chứ Nó trở thành người tốt là nhờ cháu Bác rất mang ơn cháu về điều này Cháu và anh Hải sẽ là bạn tốt Nó có thể suy sụp nếu mất cháu Nhã Trúc lắc đầu. Đâu có tình cảm nào không thay đổi hả bác? Bác và mẹ cháu có bà năm chăn gối mặn nồng, còn bỏ nhau được. Huống hồi gì cháu và anh Hải mới quen nhau? Nếu như anh ấy là người tốt, anh ấy sẽ vẫn là người tốt. Cháu nhất định vì mẹ mình sao? Xin lỗi bác. Nhã Trúc bước nhanh ra cửa. Mà đi đến lúc cho xe chạy Cô mới khóc được Giọt nước mắt đau khổ Cho một cuộc tình kết thúc rút kinh nghiệm Không để cho nhà Trúc thấy mình mà lánh mặt Trần Hải nấp vào một góc Quả thật Nhà Trúc đi ra Cô phóng xe thật nhanh Trần Hải vội đuổi theo Anh áp xe mình vào sát nhà Trúc Luôn cuốn vì sợ ngã Nhà Trúc phải dừng xe lại Cô cố lấy giọng lạnh lùng. Những gì cần nói, trong thư em đã nói. Xin anh đừng làm phiền em. Mặt trần hải lạnh như tảng băng. Em thừa biết tính anh mà trúc. Nếu hôm nay anh không nói chuyện được rõ ràng với em, không bao giờ anh chịu lười bước cả. Cả tuần nay anh đi tìm em quá vất vả rồi. Được, nếu anh muốn nói chuyện cũng được. Qua quán bên kia đường đi. Nhã Trúc cho xe chạy Trần Hải chạy sát theo Anh yên tâm khi thấy Nhã Trúc chịu dừng xe Và đi vào quán Nhã Trúc tránh không nhìn anh Nét mặt căng thẳng mệt mỏi của anh Làm cho cô chạnh lòng Cô đặt bàn tay mình lên tay anh Không cần phải quá vì em đâu Em có đáng gì đâu Tại sao không đáng Không có gì quan trọng cho bạn em cả Em có biết lá thư của em làm cho anh như từ trên trời rơi xuống. Anh đau khổ tưởng chừng quỵ ngã xuống. Tại sao như vậy? Mẹ cấm em. Không cho, không đồng ý cho chúng ta lấy nhau, phải không? Em... em đã có hôn ước từ nhỏ với anh Vũ Khang, con của ba nuôi Vũ Văn. Cho nên... anh hãy quên em đi. Mắt Trần Hải đầy lửa dòng. Sao đến bây giờ em mới chịu nói đến lời hứa trẻ con ấy về hả? Rõ ràng là em có yêu anh. Khi anh hôn em kia mà. Nhà Trúc hoảng sợ đưa tay bưng mặt. Không thể nào đâu anh. Nắm hai tay nhà Trúc kéo xuống, Trần Hải nhìn vào mắt cô. Em nên nhớ, bây giờ chứ không phải là cái thời xa xưa cha mẹ đặt đầu con phải ưng đó. Tại sao em rời bỏ anh? Vì... Vì em, em không yêu anh. Mẹ của em là vợ trước của ba anh. Tại sao chúng ta có thể lấy nhau cho được chứ? Vì chuyện của người lớn mà hai chúng ta phải chia tay. Phải. Anh không cam lòng. Cha mẹ có phần của cha mẹ. Chúng ta không phải vì họ mà chịu đau khổ. Nhà Trúc, anh xin em. Trần Hải nắm hai tay nhà Trúc lây mạnh. Giọng anh đau khổ mà nước mắt rưng rưng. Anh không thể nào mất em được đau trúc. Trời ơi, anh khóc ư. Một tay ăn chơi quầy tung trời, vậy mà yếu mềm trước một nhà trúc. Cô cố gọi tay anh ra vang lần. Anh đừng như vậy mà, anh Hải Đừng bỏ anh. Anh gục mặt lên bàn, từng tiếng nấc đau khổ làm cho đôi vai rung rung. Nhã Trúc bấn loạn Cô không biết phải làm gì Hai chị em mà yêu nhau Đất trời nào dung nạp cho Muốn khuyên nhũ Lại không biết nói làm sao Nói ra sự thật ư Còn lời thề với mẹ Không được Không thể xem tình yêu nặng hơn lời thề của mẹ Nhã Trúc đứng bật dậy Cô lùi nhanh ra cửa Và thoát chạy Quên luôn cả chiếc xe của mình Nhã Trúc Trần Hải ngồi chích liệm nhìn theo cô chua xót. Sao có thể như vậy được? Có lẽ tại tình yêu của anh chưa đủ lớn để kéo cô về với anh. Chạy đi đâu vậy Trúc? Vũ Khang đuổi theo, anh bắt kịp Nhã Trúc. Chuyện gì vậy? Mắt nhò lệ, Nhã Trúc ngã vào người Khang, Khang vỗ về. Mình vào nhà đi. Anh dìu Nhã Trúc đi bộ một khoảng mới về đến nhà cô. Đậy cánh cửa, anh từng bước dìu cô vào. Bà Nhã Lợi lo lắng. Có chuyện gì vậy? Còn sao vậy Trúc? Con chóng mặt quá. Mẹ nhờ Vũ Khang đến quán cà phê Mai ở đầu đường lấy xe dùm con. Cà phê Mai? Không cần suy nghĩ, bà Nhã Lợi cũng biết là tại sao Nhã Trúc ra nông nổi này. Chỉ có Trần Hải mới đủ sức làm cho con bé nguyện ngã và suy sụp như vậy con vũ khang thì sốc sắng trúc đưa chìa khóa xe đây khang đi lấy cho đợi cho khang bước ra đường bà nhã lợi mới dịu dàng ôm con gái vào lòng còn gặp trần hải có phải không nhã trúc ngang ngào nhìn anh ấy đau khổ con chịu không nổi nếu con nói ra sự thật có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng hơn bà nhã lợi nghiêm mặt còn nghĩ là nhẹ nhàng Nhưng mẹ nghĩ không Nó còn đau khổ hơn Vì trót yêu chị gái mình Nếu như nó mau quên Thì không nói làm gì Còn không Mẹ không biết hậu quả sẽ như thế nào Thôi thì cứ mặc nó đi con Có điều gì không dễ gì lãng quên được Với thời gian đâu Nhã Trúc vụt ngẩn lên ngập ngừng Mẹ à Hay là mẹ gã con cho vũ khang đi Bà Nhã Lợi giật mình nhìn con gái trơn trối. Trúc Chỉ có con đi lấy chồng, anh Hải mới thôi tìm gặp con. Giận con phụ bạc anh sẽ mau quên con, như hồi đó ba văn quên mẹ vậy. Bà Nhã Lợi thường người ra, hôn nhân không có tình yêu, rồi sẽ đi về đâu? Hay là lại đầy nỗi buồn như bà ngày xưa? Bà lắc đầu Mẹ không muốn còn cười sở như thế đâu. Trước đây mẹ cũng muốn tác hợp cho con với Vũ Khang mà. Khang hiền lành. Con nghĩ anh ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho con. Hãy khoan đã con. Vũ Khang về đến cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con. Nhã Trúc lao nước mắt. Cảm ơn nghe Khang. Trúc nhức đầu chịu không nổi luôn á. Vũ Khang lo lắng. Vậy Trúc uống thuốc chưa? Rồi. Nhà Trúc có bác sĩ tương lai mà, lúc nào nhà lại không có thuốc. Khang ngồi đi, để Trúc đi lấy nước uống. Vũ Khang khoát tay. Thôi đi, Trúc đang đau đầu mà lấy nước uống làm gì? Để Khang đi lấy cho. Bà Nhã lợi nhìn cả hai. Thực ra nếu như nhà Trúc ưng Vũ Khang, bà sẽ yên tâm hơn. Có lẽ cũng nên đi đến quyết định gã nhà Trúc cho Khang cho Trần Hoàng biết cúc nhục của mình có ích lợi gì đâu, hãy lặng im để cho quá khứ nằm im trong nấm mồ dĩ vãng. Em quyết định như thế sao nhã lời? Bà nhã lời gật đầu. Phải, anh nghĩ sao? Em tùy vào anh mà. Vũ Khang rất có cảm tình với Nhã Trúc, tuy nhiên anh không hiểu đó có phải là tình yêu hay không. Tối nay anh sẽ nói chuyện với nó. Ông Văn tư lự. Anh không hiểu tại sao em cứ nhất định không cho Trần Hoàng biết rõ sự thật. Hai mươi mấy năm rồi, em vẫn còn hận anh ta nhiều như thế sao? Bà nhá lợi cười buồn. Em cay đắng và chua sót thì đúng hơn. Lẽ ra Trần Hoàng là người trong cuộc, anh ấy phải hiểu chứ. Biết rằng ảnh quá vô tâm. Vậy thì nói ra sự thật, liệu ảnh có tin không? Hay lại như năm xưa, thốt ra lời nói làm cho em đau lòng? 20 năm đã trôi qua, theo dòng thời gian, Nhã Lợi, Trần Hoàng và Vũ Văn, mái tóc đều ngã màu theo nếp nhăn của thời gian hằng trên gương mặt. Mối tình của Vũ Văn vẫn đầy cho Nhã Lợi, và sống sang bởi Nhã Lợi vẫn cứ để cho dòng thời gian khắc nghiệt đi qua, Lấy mất tuổi thanh xuân Hai mươi năm Một lần nữa dĩ vãng sống lại Để cho trái tim thêm ngậm ngùi Anh Văn Đặt tay lên vai bà Nhã Lợi Ông Văn gật kẹ Em yên tâm Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu Bóng chiều buông dần xuống Nhã ca về đến Cô vui mừng Ba, ba sang hồi nào vậy Hèn gì, con lên phòng trực không thấy ba. Ông Văn mỉm cười. Có chuyện gì về con? Dạ, con muốn hỏi ba một ít thắc mắc trong bài học. Thầy giảng rồi mà con chưa hiểu lắm. À, con thay quần áo, nghỉ mệt một lát, rồi mang bài vở ra đây, ba giảng lại cho. Nhát ca hứng hở. Cảm ơn ba. Cô chạy vụ lên lầu, bước chân sáo tung tăng. Ông Văn nhìn theo. Em thấy không Lợi, hình như cô con gái thứ hai của em cũng bắt đầu yêu đó. Bà Lợi cười theo, chuyện tình yêu muôn đời là của tuổi trẻ, của con người mà. Đã làm người thì luôn có hỷ nộ ái ố, không tránh khỏi. Đúng là nhá ca đang yêu, mọi thứ trước mặt cô đều trải màu hồng. Mưa bắt đầu nặng hạt. Gió thổi mạnh. Dự báo thời tiết đêm nay cho biết bão đi dần về hướng Nam. Có nơi mưa to và rất to. Mưa to quá nên Hoàng Vũ và Nhã Ca đành tấp vào một mái hiên thú mưa. Cửa nhà người ta khép kín Hoàng Vũ đứng bên ngoài che chắn cho Nhã Ca. Đây là cuộc hẹn thứ 10 từ lúc hai người quen nhau. Nhã Ca nhìn quanh cô bảo khẻ. Có quán cà phê kia anh Vũ. Hay mình vào đó? Hoàng Vũ gật đầu. Phải đó, em chạy trước lại đó đi. Anh đẩy xe theo sau. Nhã ca chạy vù đi. Cô chọn một bàn trống ngồi xuống. Mở ví lấy khăn lao nước mưa. Hoàng Vũ vào sau. Anh bị nước mưa ướt nhiều hơn Nhã ca. Cô đưa cho anh chiếc khăn. Anh lao đi, ướt hết rồi. Cảm ơn. Hoàng Vũ nhận khăn. Anh lao khăn lên mặt. Nghe rõ mùi hương dịu dàng của Nhã ca. Lòng anh tràn đầy xúc động. Em lạnh không? À, hay gọi cà phê sữa nóng nhé. Dạ. Hoàng Vũ gọi hai tách cà phê sữa nóng. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt. Phố về đêm chìm trong gió bão. Nhã ca lo lắng nhìn ra ngoài. Hoàng Vũ hiểu ý nên khe khẽ Hay em đến quầy nhờ điện thoại gọi về nhà. Dạ thôi. Hôm nay em có nói với mẹ sẽ về muộn Mẹ có hỏi lý do tại sao không? Không, em lớn rồi Nếu em không tự nói, mẹ cũng không hỏi Anh thèm được có mẹ như em vậy Em yêu mẹ nhiều lắm hả? Dĩ nhiên là yêu nhiều rồi Mẹ em vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi chúng em Ba nuôi Vũ Văn cũng góp phần vào Đúng như anh nói Không có cha hoặc mẹ, tuổi buồn lắm Em cũng từng mơ có được tình phụ tử, cho nên em nhất định là nếu sau này lập gia đình, dù không hạnh phúc, cũng phải cố duy trì cho con mình có cha. Hoàng Vũ nắm tay người yêu xét nhẹ. Anh có rất nhiều tình yêu cho em, nhưng về tiền và địa vị trong xã hội, anh không có gì cả. Lẽ ra anh và em không nên yêu nhau. Nhá ca phụng phiều, anh lại nổ rồi. Cướng nói ra lời này, em buồn ghê, mặc cảm hoài vậy thì đi với cô Diễm My đi. Cô xô vai anh ra, nhưng anh kéo cô lại. Em có biết, mỗi ngày nhìn thấy em, đối với anh không hạnh phúc nào sánh bằng. Nhá ca chớp mắt, nếp vào vai người yêu. Cô không cần gì ở anh cả, ngoài tình yêu và trái tim thành thật của anh. Trần Hải ngồi chết lặng trước tấm thiệp cưới. Như vậy là hết. Đây là câu trả lời của Nhã Trúc. Khi anh cứ hoài đeo đuổi tìm gặp cô, người mình yêu chối bỏ tình và vội vã lên xe hoa. Không thể nào. Đã quyết định. Nên bằng mọi cách, Trần Hải đi tìm Nhã Trúc. Nếu như ba anh ngày xưa nhu nhược yếu hẹn, tự mình đánh mất tình yêu và hạnh phúc của chính mình, nhưng anh thì không. Nhã Trúc yên tâm. Vì xuyên suốt con đường không có bóng Trần Hải. Sóc lại chiếc ba lô còn, cô đi bộ dài trên đường. Còn mấy hôm nữa thôi, cô sẽ lên xe hoa. Cô không muốn yêu Vũ Khang. Nhưng dù sao, anh cũng là điểm tựa chắc chắn cho cô nương tựa vào. Ngày tháng sống chung với nhau, sẽ nảy sinh tình yêu. Nhã Trúc. nhà Trúc giật mình quay lại. Lại là Trần Hải. trong anh hốc hát quá. Râu mọc tua tủa. Tim Nhã Trúc xe lại. Nếu như anh biết cô là chị gái cùng cha của anh, có lẽ anh sẽ không đau đớn như thế này. Cô dịu giọng với anh. Có chuyện gì vậy anh Hải? Em đi với anh một chút được không? Nhã Trúc lắc đầu. Để làm gì? Những gì cần nói em đã nói rồi mà. Chẳng lẽ khi em đi lấy chồng, rời xa anh vĩnh viễn, em cũng không cho anh một ân huệ cuối cùng là được ngồi bên em sao Trúc? Trái tim Nhã Trúc đau như có ai đó bóp nát ra từng mảnh vùng. Lời của anh, sao mà đau đớn như vậy? Ánh mắt anh nhìn cô vang lơn khẩn cọc. Nhã Trúc cúi đầu khe khẽ. Đi đâu hả anh? Nở nụ cười héo hắt, Trần Hải nhìn Nhã Trúc đâm đâm. Em bằng lòng đi với anh à? Anh ngồi dịch tới trước cho em ngồi với trước. Trần Hải ngồi nhích tới, chờ Nhã Trúc ngồi lên. Chiếc Marjetti với cái yên liền lại cao ở phía sau. Nên dù muốn hay không, khi ngồi lên, người của Trần Hải và Nhã Trúc cũng sát vào nhau, gửi lên bao cảm xúc cho anh. Ngày nào bên nhau, yêu nhau thấm thiết, để rồi bây giờ bỏ nhau. Nhấn gà, hãy cho xe chạy nhanh hơn, lần ra hướng Thủ Đức. Nhã Trúc lo lắng. Anh đưa em đi đâu vậy? Em muốn ở trong thành phố à? À không. Hay là sợ anh? Không có mà Xe chạy nhanh, gió bạc mạnh Đến một ngã ba, cho xe chạy chậm lại Hãy quay đầu ra sao? Anh đưa em đến vườn trái cây của nội anh Bà mất rồi, chỉ còn mỗi vườn trái cây thôi Bà nội, bà nội của anh cũng là bà nội của cô Một con người khi sống Chính là nguyên nhân mọi sự bất hạnh của mẹ và cô Bà mất đi Còn lại một vườn trái cây và nỗi đau theo năm tháng vẫn chưa chịu nhỏ phai. Xe chạy vào con đường mòn rồi quẹo vào khu vườn xăm ức. Đang mùa trái cây, những cây sầu riêng đầy trái. nhá Trúc kêu lên thích thú. Trái nhiều quá anh Hải. Ừ, nhưng vào vườn sầu riêng không được đâu. Trái sầu riêng rụng trúng đầu em đó. Chúng ta qua vườn măng cục. Em thích ăn măng cục chứ? Dạ trong vườn có một ngôi nhà cổ trần hải mở khóa kéo cánh cửa ra mọi thứ trong nhà đều rất xưa anh hải không có ai ở nhà à có chứ cô út trâm của anh hôm qua bà lên nhà anh nên anh mới có chìa khóa vào nhà đó là những người thân của nhà trúc và lần đầu cô mới biết đến trên bàn thờ chính giữa nhà là ảnh của người trong gia tộc nhà trúc ruột rè. Anh Hải, ảnh bà nội đâu? Em thấp nhang được chứ? Ừ, nếu em muốn. Đó, ảnh bà nội anh đặt bên trái, phía trong cùng. Bức ảnh cũ kỹ, bà mặc áo dài cổ đứng, tóc búi cao, đốt nén nhang mà sao tâm sự nhã trúc cứ ngậm ngùi. Mẹ của cô từng ở đây. Cánh vật còn đó mà người xưa đâu? Một kẻ đi vào cõi hư vô, chỉ còn mẹ con cô và ông ấy. Cùng Trần Hải Anh có biết chăng lòng cô đang đầy bạo tố Mình ra vườn đi Trúc Anh hái mang cục và bưởi cho em Anh nắm tay cô định kéo đi Nhưng nhả Trúc rụt lại Cười buồn anh giả lạ Xin lỗi, anh lại quên nữa rồi Em sắp về nhà chồng Anh không thể nào tin được là chúng ta chia tay Trong lúc em yêu anh Anh yêu em Lại phải xa nhau chỉ vì ba anh và mẹ em từng có ba năm vợ chồng với nhau. Nhà Trúc muốn kêu lên chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Xong cô im lặng. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng chị em bên nhau. Đây là kỷ niệm chị em ruột thịt, chứ không phải là tình yêu. Mãi suy nghĩ, nhà Trúc quên mất anh đang đứng gần sát cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô. Bất chợt anh ôm cô thật chặt trong vòng tay anh. Đừng bỏ anh Trúc ơi, anh cần em Anh Hải, buông em ra Anh không buông, anh không thể nào mất em Anh yêu em Anh cúi xuống tìm môi cô Nhã Trúc kinh hoàng, cố tránh nụ hôn Môi cô miếm chặt lại Thái độ từ chối của cô càng khiến anh giận dữ Và càng muốn chiếm đoạt cô hơn Em phải thuộc về anh Tại sao chúng ta phải chia tay nhau vô lý như vậy hả? Anh kéo mạnh dây áo phía sau lưng cô Nhã trúc chống cự mảnh liệt Nước mắt cô trào ra Như thế này thì không thể lặng im nữa rồi Cô gian tay ra Bằng hết sức mình Tác mạnh vào mặt anh Hét lên Anh điên rồi Chúng ta là chị em cùng cha đó Một cái tác không hãy hùng bằng lời nói Trần Hải sửng sốt Em vừa nói cái gì vậy Em nói em và anh là chị em cùng cha Khi mẹ em bị nội đuổi đi Mẹ có tha em vào nhã ca. Như bị phóng lửa, Trần Hải buông nhanh nhã trúc ra. Cô sóc lại áo, đưa tay chùi nước mắt. Em không muốn cho anh và ba biết mọi chuyện. Em trái lời thề với mẹ em rồi. Tại anh tất cả. Tại sao anh ép em chứ hả? Hai chân Trần Hải rung lên, rồi từ từ quỳ xuống trên mặt cỏ ẩm ướt. Em nói thật phải không Trúc? Anh tin hay không tùy anh. Bởi vì ba từng không tin mẹ em nên ông đã chối bỏ mẹ con em. Anh nghĩ rằng anh chiếm đoạt em thì sẽ thuộc về anh ư? Hành động đó chỉ khiến cho anh ăn năn suốt đời đó. Anh có hiểu không? Trần Hải cứ ướp mặt trên cỏ. Nếu quả thật như vậy Nhã Trúc là chị của anh. Ôi, thật xấu hổ. Chị em mà yêu nhau còn xấu hổ nhục nhã nào hơn Anh đắm mạnh tay lên cỏ Tay anh đầy vết bẩn màu cỏ úa và đất đen sơ mạnh cánh cửa Trần Hải lao vào nhà như cơn lốc. Anh vào phòng của cha Đứng sững nhìn ông Tại sao như vậy hả ba Ông Hoàng Cao mày Con muốn nói gì Chuyện giữa con và nhà Trúc à Người ta hận ghét mình Thì thôi đi con Đâu phải trên đời này không có cô gái nào cho con yêu Trần Hải hét lên, ba chỉ biết một mà không biết hai. Bây giờ Nhã Trúc có chịu lấy con cũng không được. Nhã Trúc là chị của con, là cốt nhục của ba, ba có biết không vậy? Ông Hoàng sửng sờ bật dậy. Con nói cái gì vậy Hải? Con nói con và Nhã Trúc là chị em một cha. Ông Hoàng té ngồi xuống ghế. Không thể nào. Con cũng mong là không thể nào đó ba. Nhưng đó là sự thật. Mẹ của nhà Trúc dĩ nhiên phải hiểu rõ hai đứa con mình là con của ai. Hèn nào, họ quyết liệt từ chối con. Và xích một chút nữa. Con đã cưỡng đoạt chị gái của mình. Con nhục lắm, con nhục lắm. Con sống làm sao đây? Ba chỉ cách cho con đi. Ông ngồi chết lặng trên ghế. Rõ ràng nhã lợi quá hận ông. Cả đến lần sau cùng cô vẫn cứ nói không phải con của ông. Còn ông, quả thật u mê không chịu mở to con mắt ra, suy nghĩ cho tường tận. Ngày ấy, Vũ Văn ở Pháp và đang yêu Bích Ngọc. Làm sao họ chung sống với nhau được? Tấn kịch nào của hơn 20 năm trước cứ làm cho ông nuốt mãi mối hận trong lòng. Hai đứa nhỏ nói là con ai? Ngày ấy, Vũ Văn đã cay đắng và giận dữ nói. Anh nghĩ nó là con ai? Không của anh thì là của tôi. Lời nói ấy, hai mươi năm nhớ tới hãy còn đau Vũ văn lạnh lùng, nhả lợi lạnh nhạt Tiếng bà Hồng Loan vang lên, phá không gian nặng nề Còn tin lời nói của con bé ấy sao hải Trần Hải quay lại nhìn mẹ Anh biết đây là vấn đề tế nhị Nhưng muốn hay không thì mẹ của anh là kẻ đến sao Anh gật đầu, còn tin Bà Hồng Loan cười nhạt chăm biếm Vậy thì Trần Hoàng, ông còn đợi gì nữa mà không mau chạy đến đó nhận hai đứa con gái song sinh của ông và chia cho chúng nó một nửa tài sản. Ông Hoàng từ từ nhìn lên, bao giờ cũng vậy, cũng vẫn cái giọng chăm chích, nói như đánh vào đầu người ta. Ông nghiêm mặt, nếu đúng là cốt nhục của tôi, tôi sẽ nhận, không cần bà bảo. Vẫn không thôi chăm biếm, bà tiếp tục, nhớ phải đi thử máu kéo làm á Trần Hải khó chịu Mẹ nên thôi chăm biếm bà đi Bộ mẹ phải chăm biếm Nói những lời khó nghe ấy thì mẹ mới hả lòng hả dạ hay sao Dĩ nhiên rồi Mắt bà hồng loan long lên tia lửa thù hận Tại sao mẹ không nói chứ Hai mươi năm qua Lòng mẹ đầy thù hận Mẹ sống trong tiền bạc đầy đủ Muốn như thế nào được thế đấy. Nhưng mẹ không hề thực sự được làm vợ, Con có hiểu không Ông ấy luôn nhớ đến vợ cũ của ông Đã đến lúc mẹ phải cho ông ấy biết sự thật Mà mẹ đã không nói từ hai mươi mấy năm nay Tiến đến trước mặt ông Giọng bà hằng học Ông tưởng thằng Hải là cốt nhục của ông à Không đâu Tôi biết ông nào yêu tôi Sẽ không bao giờ cho tôi đứa con Trần Hải không phải con ông Nó là con của một người Trong cả khối đàn ông tôi quen ha tôi vui quá Đứa con máu mũ của ông thì bị ông chối bỏ, rẻ đúng. Còn con của người, thì ông yêu thương nâng niu. <cười> Tiếng cười chói tai, trong lúc toàn thân ông Hoàng rung lên bần bật. Một sự thật đẩy ông vào cúi sóc chón ván. Khốn nạn! Hai hàm răng ông nghiến lại trong cơn đau và phẫn nộ. Chưa chịu dừng lại, bà cười Khanh khách rồi tiếp. Số vàng mà mẹ ông quy cho nhả lợi lấy cấp là tôi lấy... Tiền nhiều quá, tại sao tôi không xài? Trong lúc ba tôi cho ông địa vị danh lợi Đó là một sự bù đắp công bằng Mẹ im đi, đừng nói nữa Trần Hải hét tóng lên Toàn thân anh đau như có ai đó Xé tan nát ra từng mảnh vùng Anh chỉ là đứa con do mẹ mình thầm lén Với người đàn ông nào đó mà có Bà Hồng Loan cứ như điên Những ưu quốc được bà tuôn ra hết Tại sao mẹ không nói? Ông ấy luôn nói không bao giờ con quả quả đi nuôi con tu hú. Ngày ấy, tôi còn muốn mẹ của ông biết sự thật nữa kìa. Bà im đi. Ông hét lên tiếng kêu lạc lỏng. Rồi ông gần như đổ sập súng. Bởi chịu không nổi một sự thật quá phụ phạm. Ba! Trần Hải lao tới đỡ cha. Toàn thân ông Hoàng mìm nhũng, đầu cụp xuống Ba ơi! Trần Hải hét to lên, mẹ giết ba rồi, còn đứng đó không điện thoại gọi bác sĩ. Bà Hồng Loan lập cặp nhấc máy. Bà đã nói ra điều uất quất trong lòng mình, lòng thù hận của một người vợ bị lạnh nhạt. Điều gì sẽ xảy ra? Ba! Đôi mắt già nua mở to nhìn Trần Hải, cái nhìn đầy đau đớn thống khổ. Rồi đôi dòng mắt, đôi dòng nước mắt từ từ chảy dài trên khóe mắt. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều u quốc Nhưng cuối cùng, lời nói như chảy ngược về tim. Đôi hàm và cái lưỡi của ông không còn chịu sự sai khiến của ông nữa. Cú sốc đã làm ông đột quỳ, thành kẻ bán thân bất tội. Đến lời nói cũng không nói được. Ba! Trần Hải ôm chằm lấy cha. Một người không tạo ra anh, như lại dưỡng nuôi và thương yêu anh hết lòng. Nước mắt anh tuôn ra Bác sĩ đã cho biết những điều này Trước khi ông Hoàng tỉnh lại Và bây giờ là sự thật Chợt Trần Hải quay sang mẹ Anh giận dữ Như thế này vừa lòng mẹ rồi phải không mẹ Trời ơi Hơn 20 năm nay Con sống trong cái địa ngục Con nào có muốn Tại sao mẹ không nói sớm hơn nữa chứ Mặt cho Trần Hải giận dữ Không có câu trả lời lại mà là một gương mặt phong kính lạnh lùng. Hơn 20 năm, tại sao những đau khổ vẫn chưa kết thúc? Bà cứ hoài đi tìm một vòng tay ấm áp, còn ông vẫn lạnh lùng theo ngày tháng trôi qua. Cho đến ngày hôm sau, bệnh của ông Hoàng không tiến triển hơn chút nào. Trần Hải cảm nhận được cha còn sống bởi nhịp đập nhẹ nhẹ trên lòng ngực lép kẹp. Và thỉnh thoảng đôi mắt lại mở to vô hồn Nhìn lên khoảng không Chịu không nổi nữa Anh chạy ra Anh chạy băng ra đường Rồi đi lang thang vô định hướng Tôi là một đứa con Do mẹ tôi cùng một gã đàn ông khác mà có Bà mang thai Và tên sở canh ấy quốc ngựa tri phong Thế rồi bằng mọi cách Đồng tiền đã đi trước tất cả Một đứa con vô thừa nhận Bị chối bỏ Thành một đứa con có cha Có bà nội Trong một gia đình danh giá Hơn hai mươi năm Sự thật mới được phơi bày Không dễ chịu chút nào Bước chân lang thang vô định hướng của Trần Hải Chợt dừng lại trước một đám cưới Anh xửng người Hôm nay là đám cưới của nhà Trúc Anh chạy vụt đi Chạy như bị ma đuổi Nhà hàng đông quá Phía trước trưng một tấm ảnh to của nhà Trúc mặc áo cô dâu đứng bên chú rể. Trần Hải lao vào. Nhã Trúc đang giờ làm lễ khai mạc, giới thiệu cô dâu chú rể trước các quan khách. Trần Hải hét lên, anh xong đến bên cô, đẩy Mạnh Vũ khang ra, một tay anh nắm chặt tay Nhã Trúc lôi đi. Em phải đi với anh, ba bị nhồi máu cơ tim nằm bệnh viện, em có biết không vậy? Bà Nhã Lợi bàn hoàng, tuy nhiên và còn đủ bình tĩnh để ngăn Trần Hải lại. Cháu không nên có hành động phá đám cưới của nhà Trúc Nó là chị của cháu Mặt Trần Hải lạnh như băng Cháu không phải cốt nhục của ông ấy Do đó không thể nói cháu và nhà Trúc là anh em hay chị em gì hết Nhà Trúc, em hãy hủy đám cưới này đi Anh không phải là con của ba Trần Hoàng Anh nói thật đó Nhà Trúc cố gỡ tay Trần Hải ra Anh đừng như vậy mà anh Hải Em vang anh đó tại sao em không tin anh chính vì việc này mà ba anh đột quỵ ông bị bán thân bất tội đến cả nói cũng không được em có hiểu không vậy đi với anh nhã trúc bối rối mắt cô tìm mắt mẹ cầu cứu vũ khang chững chạc hơn so với tháng tuổi anh nhỏ hơn nhã trúc và trần hải tuổi đời thì cả ba ngang nhau nhưng anh có cách cư xử trầm tĩnh anh nắm tay trần hải Muốn gì anh hãy đợi sau đám cưới. Sau buổi tiệc hôm nay, việc má Nhã Lợi và Nhã Trúc có đi thăm ba Trần Hoàng hay không? Chúng ta hãy để cho người lớn quyết định. Đám đông đến ngăn, ngăn Trần Hải và kéo anh ra ngoài. Anh hét lên. Nhã Trúc, anh và ba ở bệnh viện đợi em. Nhã Trúc không chịu nổi với bao nhiêu chuyện dồn dập. Cô ngã vào vòng tay mẹ, khóc nấc lên. Tùy em quyết định thôi nhà Trúc Nhà Trúc cuối gầm nhìn xuống chân mình Cô không biết mình nên có thái độ nào nữa Đến thăm cha mình hay không Và còn chuyện giữa cô và Hải Vũ Khang rộng lượng Cô cũng phải đáp tạ sự rộng lượng ấy Ngước lên nhìn Khang Nhà Trúc cảm động Cảm ơn anh đã rộng lượng Tuy nhiên em quyết định rồi Đi thăm bà em tất nhiên phải đi đó là bốn phần làm con. cho dù ông không từng, cho dù ông từng không nhìn nhận em. còn chuyện với anh hải, anh yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. em hạnh phúc vì được làm vợ anh. khang à, khang dang rộng vòng tay cho nhà trúc ngã vào. anh chỉ ôm cô và hôn nhẹ vào má. em có thể suy nghĩ lại, đừng để sau này hối hận. anh muốn em làm vợ anh. Với một tâm hồn hoàn toàn thuộc về anh. Em hiểu không? Đêm tân hôn, Khang nằm nơi bộ sa lâm và Nhã Trúc ngủ trên giường. Nói là để cho Nhã Trúc suy nghĩ lại. Nhưng làm sao Khang không buồn? Nhã Trúc bằng lòng lấy anh là để chạy trốn một cuộc tình. Anh gian tay đón nhận bằng tất cả tấm lòng. Hy vọng tình yêu của anh sẽ mang đến hạnh phúc cho người mình yêu trái tim cô rộng mở đón anh đêm nay Trần Hải xuất hiện xác nhận lại mối quan hệ tâm hồn Nhã Trúc làm gì không giao động anh không muốn Nhã Trúc làm vợ anh trong khi tâm hồn cô là tiếc nuối theo một mối tình không trọn vẹn anh thà không có cô còn hơn quyết định của Vũ Khang lại làm cho Nhã Trúc buồn anh không tin cô thực sự muốn làm vợ của anh sao Đêm nay, đôi mắt đầy xót xa đau đớn của Trần Hải ám ảnh cô. Rồi vé mặt cố làm vẻ thản nhiên của Khang, làm cho nhà Trúc cứ trăng trở mãi. Buổi sáng, Khang dậy sớm hơn nhà Trúc. Anh chuẩn bị khăn mặt và bàn chải kem đánh răng cho cô. Em đánh răng đi. Mình xuống nhà chào ba mẹ, cùng ăn sáng. Rồi sau đó em muốn về bên nhà, anh đưa em đi. Dạ. Bàn ăn sẵn sàng, ông Văn còn mặc quần áo thể thao. Mỗi sáng ông vẫn hay chạy bộ xung quanh vườn hoa. Trông thấy nhà Trúc, ông vui vẻ. Ngồi xuống đây đi con. Dạ, để con phụ mẹ. Không cần đâu, thức ăn có sẵn hết rồi. Má con thì sáng nào không lưu bu trong bếp. Bà thích nấu canh dưỡng sinh để ăn thôi. À, hai đứa con định đi Đà Lạt không? Bà cho mượn xe đó. Nhà Trúc lắc đầu. Chắc là không đâu ba À phải rồi con muốn đi thăm bà con hả Cũng được Bảo Vũ Khang đưa đi Dạ Vũ Khang vẫn ân cần lo lắng cho nhà Trúc Em ăn đi Nên nhớ em cũng từng ở nhà này Làm khách thì ăn đói Đừng có kêu anh Ông Văn hài lòng nhìn cả hai Thực ra Nhã ca mới là đứa con gái được ông yêu nhất Hai đứa con trai của ông Có đứa nào nói nghiệp ông đâu Tiếc rằng nhà Trúc Nhã ca ngồi im Hai tay cô gần như bóp nát vụng đó qua hồng xinh đẹp Mà sáng nay Hoàng Vũ đến thật sớm Và tặng cô với lời chúc buổi sáng tốt đẹp Nhã ca, con nghĩ sao Nhã ca ngẩng lên nhìn mẹ Con không đi đâu mẹ Mà mẹ và nhà Trúc muốn đi thăm ông ấy thì cứ đi Còn con, con không thích. Nhát ca nhìn mẹ thật lâu. Mẹ biết tại sao không? Con hận ông ấy à? Phải. Lần đầu tiên con đến nhà. Lúc đó là con đi tìm Trần Hải. Con chứng kiến cái giàu của họ. Mọi thứ trong nhà đều sang trọng. Xe ba bốn chiếc đắt tiền. Trần Hải được nuôi như một cậu ấm. Vung tiền như ném giấy. Trong khi đó, con là con ruột lại bị từ chối. Nếu như không có ba Vũ Văn và mẹ hy sinh cả đời của mẹ, hay mẹ Bích Ngọc rộng mở tấm lòng, con và Nhã Trúc làm sao có ngày hôm nay? Ngừng lại một chút như để thở và để nhấn chìm mọi oán hận xuống tận đáy lòng Nhã ca tiếp. Lúc mẹ con mình đau khổ, thiếu thốn ông ở đâu? 20 năm nay, ông ấy đã không hề biết có chị em con, thì tại sao con phải biết ông ấy? Cho nên con quyết định không đi thăm hay đi gặp ông ấy. Bà nhã lời ngồi bất động hồi lâu. Nhưng là tại mẹ, mẹ cố giấu một sự thật. Con tán thành quyết định của mẹ. Vì nếu ông ấy biết, ông sẽ đến hoài đến hoài. Và không chừng có đến năm bảy đứa em của con tên trong khai sinh không có cha. Mẹ đừng khuyên con nữa. Con không thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Thật ra thì Nhã ca thừa hưởng sự cứng rắn cương quyết của mẹ. Cô không để tình cảm trấn áp lý trí của mình. Cô không chịu nhìn nhận cha của mình cũng phải thôi. Trần Hoàng quá nhu nhược. Ông tuân thủ theo lời mẹ mình một cách mù quán. Và cái giá ông phải trả đến cuối đời sống mãi trong núi tiết ăn năn Nhã Trúc và Vũ Khang đến cắt đứt câu chuyện của hai mẹ con. Mẹ! Nhã Trúc xà vào lòng mẹ. Cô ôm chọn lấy mẹ Mới xa nhà mới có một đêm thôi Như đã xa lâu lắm Mà nào có phải đây là lần đầu tiên cô đi xa nhà đâu Thỉnh thoảng vẫn ở lại nhà của ba Vũ Văn Nhưng sau hôm nay Tâm trạng hoàn toàn khác hẳn Bồi hồi và nao nao Nhá lợi ân cần tiếp Vũ Khang Hai đứa có định đi Đà Lạt không vậy? Khang lắc đầu Không có Con muốn Trúc ở nhà đi thăm ba. Ba đang ốm nặng kia mà. Mẹ cũng định chờ hai con đến rồi cùng đi thăm ông ấy luôn. Nhã Trúc quay sang quẹt má nhã ca. Sao đây mà mặc vùng thủm vậy? Em không đi thăm ông ấy đâu. Cuộc đời em chỉ có mẹ, ba Văn và má Bích Ngọc. Nhã Trúc cắn nhẹ môi nhìn em gái. Cả khi ông ấy sắp chết em cũng vậy sao? Phải. Em quên là em học ngành y. Tâm trạng vui vẻ cũng có thể làm cho người ta vượt qua bệnh tật Dĩ nhiên là em biết điều này. Chị quên mình là đứa con bị từ chối à? Không có ông ấy. Em vẫn sống. Sống tốt nữa kìa. Còn Trần Hải. Đứa con được nhìn nhận. Anh ta tốt lắm chắc. Thôi. Chị không cãi với em. M vì mỗi người có một suy nghĩ riêng tư. Không thể buộc ai phải theo mình cả. Mẹ à. Chúng ta đi thôi mẹ Anh Khang Anh có thể ở nhà nói chuyện với Nhã Ca Không cần đi theo em và mẹ Bà Nhã Lợi gật đầu Phải đó Khang Khang gật đầu Dù sao sự có mặt của anh Cũng khiến cho Trần Hải và Nhà Trúc thêm khó xử Đưa hai mẹ con ra đến tận ngoài đường xong Khang mới quay vào Nhã Ca đang xem tivi Cô mỉm cười với Khang Anh Khang muốn nghe nhạc hay xem phim Mở nhạc đi Nhã ca Em và Nhã Trúc đúng là hai thái cực Nhìn em và Trúc Anh không dám nghĩ cả hai là chị em song sinh Vậy à Nhã ca phì cười Em cứng nhắc quá phải không Dù sao thì em cũng nên Có cái nhìn thông cảm với ba em Anh có nghĩ rằng Khi yêu nhau Người ta phải tin tưởng nhau không Tất nhiên Vì đây là điều cơ bản để bảo vệ tình yêu Ông ấy đã không bảo vệ được tình yêu Lại còn không tin tưởng vào người vợ đầu ấp tay gối Điều đáng tin Ông ta không tin Cái không đáng tin lại đi tin Cái giá mà ông ta phải trả là như vậy đó Em không thương hại đâu Vũ Khang lắc đầu cười Em đã có người yêu chưa ca Có Nhưng em quyết định ra trường mới tính Anh ấy cũng vậy Phải phấn đấu Với cá tính của em Anh tin là em sẽ hạnh phúc Vậy con anh? Anh dành cho Nhã Trúc lựa chọn. Cô ấy có thể lựa chọn giữa anh và Trần Hải. Vì bây giờ Trần Hải đâu phải là huyết thống của ba em. Nhã ca kêu lên sửng sốt. Ơ hay, anh đã cưới chị em rồi kia mà. Vẫn còn kịp để thay đổi. Vũ Khang nhúng vai che giấu tâm trạng mình. Một tâm trạng chua xót khi bị đặt trước một tình thế éo le này. Anh muốn nhà Trúc suy nghĩ lại. Nhưng chắc chắn em biết anh sẽ rất buồn. Khang cười. Nói chuyện của em đi, nhã ca. Thôi đi, chuyện của em phải hai năm nữa kìa. Nhã ca nhịp chân, cô hát khẽ khẽ theo bài ca từ dĩ nhạc. Không gian thật trầm lắng cho tiếng hát vang lên im sâu dịu dàng. Ngày xưa có tiếng thì thầm, mai sao đừng có phai lòng anh nha. Ngày xưa đặng ấy đau quên. Trời mưa mưa quá cho nên phai lòng. Đôi mắt ông Trần Hoàng mở to ra, nhìn mẹ con nhã lợi, chỉ duy nhất có đôi mắt sinh động và tràn đầy cảm xúc vui mừng, xúc động. Đôi môi mắc máy muốn nói nhưng lại không nói được. Nhã Trúc ngồi thập xuống bên cạnh. Ba nghe trong người có đỡ chút nào không ba? Chỉ có đôi mắt chớp xuống thay cho câu trả lời Nhã Trúc. Trần Hải buồn rầu Bà nghe được, nhưng ông không thể phản ứng được. Anh lo quá. Em đi với mẹ thôi à. Biết Trần Hải muốn hỏi đến Nhã Ca, cô nói dối. Nhã Ca bận đi học. Bà Nhã Lợi chỉ biết đưa mắt nhìn ông. Thật ra, bao nhiêu năm trôi qua, bà đã tha thứ cho ông. Sự có mặt hôm nay cũng là lời nói tha thứ. Có bao nhiêu điều muốn nói ra lại không thể nói Thời gian là thứ cát bụi đã phủ trùm lên mọi thứ Cảm xúc và đau khổ Trần Hải ra hiệu cho Nhã Trúc ra ngoài với mình Em để cho mẹ em ở đó với ba đi Đó là sự an ủi cho ba Anh biết là ba luôn mong mỏi mẹ em Nhã Trúc bước đi theo anh Còn lại đôi vợ chồng Họ gặp lại nhau khi mái tóc ngã màu theo thời gian Cũng là lúc hiểu lòng nhau, hai trái tim thật gần nhau Sửa chiếc gối nằm cho ông, ba dịu dàng Ông hãy ráng tịnh dưỡng, rồi ông sẽ qua khỏi mạ Nước mắt ông chảy dài theo hai bên khóe Cho đến bây giờ, đi gần trọn một đời người, ông vẫn thấy mình yếu đuối Và nhã lợi lấy khăn lao nước mắt cho ông Thật ra thì tôi đã tha thứ cho ông từ lâu lắm rồi Lẽ ra ông phải hiểu Đêm chia tay cuối cùng ấy Quá mặn nồng đã cho chúng ta đứa con Tại sao ông yêu tôi mà không tin tưởng tôi Chính điều đó đã xúc phạm tôi Ông có hiểu không Tôi đã quên vũ văn Để yêu ông bằng tấm lòng của một người vợ yêu chồng Có người vợ nào không đau đớn khi gia đình suy sụp, Mẹ chồng ruồng bỏ Điểm tựa cho người vợ là chồng của mình Ông lại buông sôi tay Như vậy gọi là tình yêu Đạo vợ chồng, nghĩa tào khang hay sắc. Nước mắt bà chảy ra, nỗi đau khổ ngày nào như lại trở về, dày vò tâm hồn đến tận cùng. Lúc này đây, ông không thể bày tỏ hay làm gì được. Cú sốc kinh khủng tước bỏ của ông mọi cử động. Ông đau khổ khép mắt lại. Không gian chìm lắng trong lạnh lùng. Ngồi cạnh bên nhau trong vườn hoa bệnh viện thật lâu. Cả Nhã Trúc lẫn Trần Hải vẫn chưa ai mở lời Họ vừa là chị em, vừa không phải chị em Trái tim cũng chẳng thể hướng về nhau Hít nhẹ một hơi thuốc Trần Hải quay nhìn Nhã Trúc Vũ Khang tự tế với em chứ Nhã Trúc cúi đầu Có, anh ấy cho em suy nghĩ lại Là sao? Em có quyền trở về nhà mẹ mình hoặc ở lại Trần Hải hồi hộp Em tính sao Trúc. Em... em không muốn thay đổi gì cả. Dù anh có là cốt nhục của ba hay không, thì chúng ta vẫn là chị em. Trần Hải kêu lên đau đớn. Lẽ nào em không còn yêu anh sao Trúc? Em không muốn nghĩ đến điều ấy. Hơn 20 năm nay, nếu không có ba Vũ Văn, em được như ngày nay sao? Em định trả ân nghĩa. Liệu em có hạnh phúc? Nhất định sẽ có hạnh phúc. Em tin Vũ Khang. Ném đứa thuốc xuống chân và đưa chân trà cho đứa thuốc tắt. Trần Hải nghe tim mình đau buốt Cuối cùng vẫn thế. Nhà Trúc thà tự bỏ anh. Anh hãy quên em đi. Xem như không có thay đổi nào. Dù em và mẹ sẵn lòng tha thứ cho ba. Hãy hiểu cho em nghe anh. Trần Hải ngồi bất động. Anh còn nói lời nào nữa khi nhà Trúc đã quyết định. Anh và cô chỉ có thể là chị em Và lời nói sau cùng là chúc cho cô được nhiều hạnh phúc trong hôn nhân Rồi tình yêu sẽ đến Có nỗi nhớ nào không phai Có tình yêu nào sống hoài theo năm tháng Nhã ca Nhã ca đứng lại